Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 641 tiêu diệt thi ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Lâm Hiên đang cảm thấy ngạc nhiên vì đối phương có thể đỡ được một kích phù bảo thì lúc này ở giữa hai người thi khí cùng linh lực không ngừng cuồn cuộn các loại kỳ quang đan chéo chiếm đoạt nhau toàn bộ. Bầu trời đều biến thành sắc mờ tối ảm đạm. Chân mày cau lại, trong lòng Lâm Hiên lộ vẻ dũng động nhưng rất nhanh. Hắn lại nở nụ cười nhạt, đưa tay ra điểm về phía trước một chỉ, "Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn bắt đầu xoay tròn liên tục rồi phun ra hai." Luồng linh khí trắng biến ảo ra mấy chục con hỏa long cùng băng giao. Dương nhanh múa vuốt, "Đi." Lâm Hiên chỉ vào, hỏa long cùng băng giao chen chúc bay tới đối. Phương Lập tức không ngừng chuyển ra những tiếng nổ ầm ầm liên tục. Ngắn ngủi sau một lát ma vộ sương mù màu mận chín bắt đầu bị đẩy lùi. Về phía sau. Nhìn thấy cảnh này tất cả vượt đầu đều lộ ra vẻ sợ hãi liều mạng đem. Pháp lực rót vào nhưng vẫn không ngăn cản nổi. Sau một lát các vượt đầu bắt đầu hoảng sợ vô cùng muốn chạy trốn đáng. tiếc đắc chậm, công kích bị đẩy trở về toàn bộ các rùa đầu đang bị bao. Trùm trong một mảng linh lực cuồng bạo như đại hải. Không, một tiếng kêu thảm thiết truyền vang, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không nhân. Tự tiếp tục khu động linh lực. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô số rùa đầu bị nghiền nát, thành vô số huyết nhục vụn vỡ khắp đầy trời như hoa máu qua một tuần. cha cảnh tượng mấy dần dần ngừng lại. Ma vụ xương mồ thi khí đã bị càn quét hầu như không còn, đạo hỏa diễm cùng thanh kiếm xanh biết trong tay Lâm Hiên cũng đã tan biến lần nữa, trở lại thành phù bảo, đáng tiếc ánh sáng lại ảm đạm không ít bên. Trong uy năng chỉ có thể sử dụng thêm một lần. Lâm Hiên thở dài rồi cẩn thận đem thu vào trong lòng. Theo sau Lâm Hiên đưa mắt trông quanh, rất nhanh đã phát hiện cách hắn. Hơn 10 trượng đang trôi nổi một viên bảo châu ngăm đen tỏa sáng. Lâm Hiên phất tay áo bảo một cái, một đạo hào quang lướt ra đem nó. Cùng một cái túi trữ vật thu trở về. Bảo châu to ước chừng cỡ mắt rồng phát ra hàn khí lạnh lẽo nhưng mà linh khí lại vô cùng lạnh nhạt, hiển nhiên không phải thi châu. Lâm Hiên hơi do dự đánh ra một đạo pháp quyết vào trong đó. Bảo Châu sau khi hấp thu cũng không phát sinh ra biến hóa gì. Thấy thế Lâm Hiên nhíu mày lại đem thần thức định truyền vào nhưng không thể xuyên thấu vào, hai lần đều thất bại, Lâm Hiên cũng không lấy làm buồn, Bảo Châu này chắc chắn rằng có chỗ phi phàm, chỉ là nhất thời chưa thể tìm ra. tiếp tục hắn ngoắt đầu ngón tay một cái, đem cái túi chứa vật cầm ở tay, đem thần thức truyền vào. Lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Hắn cảm thấy mỹ mãn đem thu vào. Thi ma đắc diệt cực phẩm âm mạch đã thành vật trong bàn tay, Lâm Hiên nhắm hai mắt đem thần thức thả ra. Một lát sau trong mắt hắn lộ ra vẻ cổ quái. Ờ trên đảo nhỏ lại còn có tu tiên giả khác. Chẳng lẽ là đồng bọn của Thi Ma. Lâm Hiên lầm bầm mở miệng. Chỉ thấy thân hình hắn thoáng qua. Đã hóa thành một đảo đổn quang bay đi. Nháy mắt đã đến một đỉnh núi cao hơn trăm trượng là đá nham thạch ở. Dưới chân núi hiển nhiên là Thi Ma dùng đại thần thông khai mở ra một tòa đồng phủ. Phiếc trước đồng phủ tràn ngập sương mù màu tím. Lấy nhãn lực của Lâm Hiên đã nhìn ra cấm chế này không tầm thường. Đáng tiếc không có người. Chủ trì, như thế nào có thể ngăn trở hắn? Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra mỉm cười, ôm tay áo phất một cách đem mấy chục hỏa cầu hiện ra. Hợp, chỉ thấy hai tay Lâm Hiên chụp lại, những hỏa cầu kia cũng tụ lại. thành một khối đường kính đến hơn chưởng theo sau nổ bung ra như chim. Non rời vỏ, một con hỏa điểu mỹ lệ từ bên trong bay ra. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng, sau khi kết thành ma anh thì loại pháp thuật địa giai trung phẩm hắn chỉ tiện tay là có thể phát ra. Đi, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng theo sự khu xử của thần niệm hỏa điểu. Dương cánh bay lên xoay quanh đỉnh đầu một chút kêu to một tiếng. Tiếp tục bay về phía miệng hang. Oành! Cấm chế bị động, những tử xương mù màu tím nhanh chóng di chuyển hình. Thành một vòng xoáy rồi tụ thành một quái hổ có hai cánh đằng sau. Lưng! Nó há cái miệng gầm vang nhanh đón hỏa điểu kia. Lại nói trong đồng phủ, ninh ra thiếu chủ đang mừng rỡ ngắm nghĩa. chiếc quạt ba tiêu trong tay, một lúc trước phân thần thi ma sau khi sát diệt lão giả cùng đầu chọc tu sĩ đã đem túi trữ vật của bọn họ về, đây, không thể ngờ chỉ là một tán tu mà lại có cổ bảo thần diệu như vậy. Lát nữa chờ lão tổ trở về sẽ xin người ban cho ta. Khi đó thần thông bổn tiểu chủ lập tức sẽ tăng lên không ít. Trên mặt Ninh gia thiếu chủ lộ ra vẻ tham lam đang hoan hỉ nghĩ ngợi, thì đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, bên ngoài truyền đến tiếng động chói tai. Sao lại có người công kích cấm chế, không có khả năng chẳng lẽ lão tổ đã bị hạ? Ninh gia thiếu chủ ngẩn ngơ vẻ mặt lập tức trở nên vạn phần sợ hãi. Hắn thò tay một lấy ra một cái gương đem pháp lực rót vào. Ngay lập, tức trong gương hiện ra hình ảnh ngoài động. Cấm chế kia mặc dù không tầm thường nhưng đối với Lâm Hiên chỉ tốn một. Chút thời gian là có thể phá xảy. Lúc này quái hổ đã bị hỏa điệu đánh. Cho liên tiếp tháo chạy, Lâm Hiên lại bấm tay bắn ra bảy tám đảo kiếm. Quang vào trong cấm chế. Liên tiếp những tiếng nổ tung dày như hạ. Mưa trận kỳ ẩm sau núi đát hóa thành bụi khói. Nhìn vào trận bàn trong tay tan thành hai nửa, vẻ mặt Linh gia thiếu chủ khó coi tới cực điểm, hoảng sợ cùng bối rối. Thời khắc này hắn đã nhận ra thiếu niên vừa phá cấm chính là nguyên anh cao thủ Mạt lão tổ. Nhắc đến, xem ra lão tổ là thực sự thua ở trong tay của người này. Đối phương thần thông kinh người như thế, Linh gia thiếu chủ, tự nhiên, nào còn có ý phản kháng. Người này ngoài sợ chết còn tham lam vô độ, ngón tay búng liên tiếp, bắn ra những luồng hàn phong đem pháp bảo linh thạch trong động phủ toàn bộ mang theo định chạy trốn. Nhưng mới thu thập xong đã thấy ánh sáng xanh chợt lóe. Lâm Khiên Đát đem cửa động bằng đá chém thành hai khúc rồi đi tới trước mặt hắn, "Ngươi Ngay lập tức Ninh Gia thiếu chủ sắc mặt xám như tro tàn. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, hai hàm răng lập cập đánh vào nhau. Chỉ là pháp lực mạnh mẽ đắc ép tới hắn thở không nổi. Tiền bối tha mạng, hạ thủ lưu tình. Còn có tiền đồ tốt đẹp, Ninh Gia thiếu chủ tự nhiên không muốn ngã. Xuống đành làm chó vẫy đuôi mừng chủ, hy vọng có thể kéo dài chút hơi. Tàn, co vẻ sự